Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao một cô giải thích Cậu ta tên Lăng Minh Là em ruột của Hoàng Hậu Con trai của quốc công đấy Nhưng người này ghê lắm Đám nô tỉ mua về cậu ta hành hạ đến chết luôn Lăng Minh hất hàm ra hiệu tên hầu Đưa sơ bạc rồi kéo khả tình về phủ Cô Hoàng sợ dãy ruột Tôi không đi, không đi đâu Các người thả tôi ra Lăng Minh giọng vẫn miễn cưỡng Phục phận của người làm Nô tỷ của vụ ta Tốt nhất cầm miệng Nếu không ta đánh cho gãy chân bây giờ Cậu ta vừa nói vừa trứng mắt Càng làm khả tình tinh hãi Nước mặt cổ cứ tuôn xối xả bùng bạo giả Phen này chắc chết thật rồi sẽ lại vớ phải loại người này Nam không gia nam, nữ không gia nữ Người gì mà mùi hương sực nức Quần áo lè lẹ Người ta tự bước Hay để đám kia lôi về Tôi, tôi đi theo cậu Cả tình bấy giờ mặc phản kháng Chỉ còn con đường chết Nên cô đành nhượng bộ để tìm cơ hội thoát thần Bọn họ đi dòng dòng một hồi Cuối cùng cũng tới phủ Vừa mới bước tới cổng Một loạt các cô gái ăn diện hở hang Chạy ảo ra Ôm vai bá cổ người này Cậu Lăng đi lâu thế Để chúng em đợi mãi Vào đây chơi trò này hay lắm Lăng mình đôi mười khẽ cổng đi Được Cứ từ từ rồi ai cũng tới lượt Ngồi ăn nào mọi người đàn ông trung điên từ trong bước ra Mặt hầm hầm sát khí Còn với chẳng cái Cả ngày không lo làm ăn suốt ngày Ăn chơi đàn đúng gái hú Mày coi cái phủ này Nó thành kỹ viện chứ Mấy con kia cút hết vào trong Dọn dẹp cho tao Nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi Người này là Lăng Quốc Công Nhìn bề ngoài ai cũng ngỡ là một vị Quan thanh liêm chính trực Nhưng phải tiếp xúc lâu mới biết ông ta hoang dâm bô độ Lại có sở thích quái đàn Luôn lên giường Với gái còn trình Hành hạ tới khi nào người đó tắt thở mới chịu dừng Đám nô tỷ trong phủ Ai cũng sợ chết khiếp Nên phải bấu víu với lấy lăng minh để hỏng của cơ hội sống sót Vừa thấy ông ta xuất hiện Đám nô tỷ đã nháo nhào bỏ chạy Ông lăng đang xuôi máu tức điên người Thì bỗng thấy khả tình Ông ta khựng lại Đôi mắt dê già nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi người đối diện. Khả tỉnh sợ hãi co dúng cả người. Lão ta đi vòng quanh nhìn ngắm một lượt rồi vỗ mông cái bốc thèm thuộc. Con bé này ngọn qua. Xem ra con ra ngoài mà cũng được việc đấy. Cho nó tắm rửa sạch sẽ mang qua phòng ta luôn. Con muốn gì cũng được ta cho tất cả. Lăng minh cười ha hả rồi bước đi. Mặc cho người kia đang gào khóc khàn gà cổ Đứng lại cứu tôi, cứu tôi với Cậu mua tôi về, cậu phải có trách nhiệm với tôi Tôi không bán thân Tôi làm châu ngựa phục dịch cũng được Hồng làng đá lông nheo ngọt rộng Ây chết, ai lại bắt em làm mấy việc nặng nhọc đấy Cứ theo tôi, ngoan ngoãn nghe lời là cả đời ăn sung mặc xước Lão làng suy tính một chút Rồi quyết định ôm chặt lấy cô, tính bế vào phòng Thì bị khả tình cắn mạnh vào tai Tới bật máu Ông ta hoảng quá buông bội Con tiện nhân này Mày dám cắn ông Mày chết rồi nghe con Khả tình chẳng nghe được nữa Mà ồ té chạy Phía sau lão già kia đang hét lớn Bật lấy nó mau lên Khả tình vừa chạy vừa thờ học Bám bội lấy tay người kia cầu cứu Cứu tôi xin cậu cứu tôi Cậu bắt tôi làm gì cũng được Tôi không muốn ở cạnh ông ta đâu Lăng Minh lạnh lùng chẳng đáp Vẫn bước đi thẳng Đám gia đình chỉ một lát đã bắt kịp Giữ chặt cô gái này Ông làng cũng vừa chạy tới nơi Ông ta điên máu quát lớn Mảy to gan bằng trời Mới dám cắn ông Giờ trước Thanh thiên bạch nhật Trước bao nhiêu người ta ngột sạch đồ mày làm nhục ở đây Khả tình run bẩn bật Giữ chặt áo nước mắt như mưa Xin ông con sai rồi Con không dám nữa đâu Con nguyện làm nô tì nấu ăn bổ củi Có làm hết ông tha cho con Nhưng lão ta chẳng nghe được gì nữa Đẻ vội cô ấy ra giữa nền Mặc cho cô ta Van xin dẫy ruộ Đám gia đình đứng cạnh Đang muốt nước miếng ứng ực Nhìn dán chặt và cô không chớp mắt Khi cái cốc đầu tiên bị mở Thì ông Lăng đã bị một lực mạnh Đẩy ngã rúi ra phía sau Lăng Minh kéo cô dậy quát lớn Còn không mau theo ta vào phòng Dọn đống đầu trong phòng cho tao và tình tê muốn nổ tung vội vã bật dậy đi theo ngay sau cậu ấy phía sau lão lăng đang dậm chân thỉnh thẽng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net